Tam An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tam An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ, tác giả Lệ Đặng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong suốt 8 tập truyện vừa qua và tập truyện ngày hôm nay xin bật mí cho quý vị tình cảm của cô gái tên là Ninh Vi hoàn toàn dành cho chàng trai nào, liệu rằng có phải là chàng trai tên là Phong, suốt cả một thời gian yêu nhau dài đằng đẵng, 6 năm trời, hay là chàng trai tên là Đặng Vinh, người khiến cho cô rung động và luôn tìm cách bảo vệ, che chở cho cô và câu trả lời sẽ có trong tập truyện này, quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Toman nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến ngày mai, thì Toman sẽ gặp lại quý vị. Vào 2 khung giờ phát sóng thường lệ Đó là vào lúc 11 giờ trưa Và 8 giờ tối mỗi ngày Vậy nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe Và ủng hộ cho tâm an nhé Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Những tập truyện vô cùng hấp dẫn Và thú vị ở phía sau Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện vui vẻ buổi tối hôm đó, Ninh Vy mơ thấy ác mộng và trong giấc mơ lại rõ dệt trông thấy gương mặt của Đặng Vinh. Lời nói của anh ta vẫn như còn bên tai cô. Tôi giống như bị dính lời nguyền Mantine. Ninh Vy à, tôi không thoát khỏi em thì em cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Ninh Vy mang theo ám ảnh của giấc mơ, mệt mỏi đến nơi làm việc. Wake và Đặng Vinh lại đến công ty giải trí Big Mon tham gia ký kết hợp đồng chính thức. Với các diễn viên biên kịch đạo diễn, tại đây Ninh Vi cũng chính thức gặp mặt Uyển Nhi. Ngoài đời cô ấy là một người khí chất, với một gương mặt đẹp như tranh vẽ, tựa như thiếu nữ thời cổ trang, khiến người ta có cảm giác sao xuyến động lòng như tiểu long nữ mới ra khỏi cổ mộ. Lúc ký kết xong các khoản hợp đồng và trả lời phỏng vấn với giới báo chí, các cấp lãnh đạo lần lượt ra ngoài, và lúc này trong phòng họp chỉ còn lại mấy người. Ninh Vy khi chạm mặt với Đạng Vinh bị tia mắt lạ lẫm của anh nhìn chúng. Cô không tránh khỏi sự mất tự nhiên. Phía bên này, Quách đứng lên. Sau đó lễ độ hướng Uyển Nhi. Chào mừng giám đốc Uyển Nhi gia nhập Big Mon. Uyển Nhi chỉ gật đầu ôn tồn đứng dậy. Quách lại quay sang bắt tay với Đạng Vinh. Sau đó bốn người cùng nhau rời khỏi phòng họp xài bước trên hành lang dài. Uyển Nhi này, Em từng sống ở quay sao? Ninh vi Vy... Câu hỏi này tại sao lại dành cho Uyển Nhi chứ? Ninh vi có phần ngạc nhiên. À vâng, đúng rồi. Bánh tốt của cô làm rất ngon. Câu này quách thốt ra không chỉ khiến Uyển Nhi mà ngay cả Ninh vi và Đặng Vinh đều vô cùng kinh ngạc. Uyển Nhi lúc này đàm thắm. Anh thấy thích thì có thể thường xuyên ghé thăm cửa hàng của tôi. Ừm. Đương nhiên rồi Đặng Vinh lúc này mới nhìn Uyển Nhi Và chợt hỏi cô ấy Nghe nói cô được sắp xếp đến trường quay Đúng lúc tôi cũng sang bên đấy Tôi đưa cô đi Uyển Nhi gật đầu nhận lời Ninh vi lặng lẽ đi theo sau bọn họ Lần đầu cô có cảm giác Chính mình bị lạc lõng Khỏi cuộc nói chuyện Sau khi đến phim trường Vì đi cùng với Đặng Vinh cho nên Uyển Nhi Rất được mọi người chú ý Uyển Nhi theo sự hỗ trợ của Ninh vi Bắt tay phối hợp với đạo diễn trường quay. Ninh vi không có việc cụ thể gì để làm, cho nên cô đi khảo sát một vòng, tự ý tách ra riêng với Đảng Vinh, đến chỗ phục trang xem qua các mẫu thiết kế. Lúc này đột nhiên có người được mùi khói thuốc nồng nạc bốc lên. Ninh Vy cảm thấy khó chịu, vội vàng rút khăn mùi xoa bịt lại mũi mình. Vừa muốn rời khỏi chỗ này thì lại nghe thấy mọi người ở bên dưới hô hoán, còn báo cháy, sau đó kêu inh ỏi. Cháy rồi, cháy rồi Tiếng bước chân loạn xạ bên ngoài Ninh Vy bằng hoàng đầy mở cánh cửa Không ngờ bên ngoài lại bị khóa Có lẽ nơi này ít ai lui tới Nên có người tinh ý Khóa lại trước đó Ninh vi lúc này càng thêm bối rối Cô vội vàng tìm ra một lối đi khác Cô trèo qua cửa sổ Vòng qua gác xéo Và đi đến nhà sàn gũ theo phong cách cổ đại Cô đầy mạnh cánh cửa Và không ngờ cánh cửa này Cũng bị chốt chặt Nhìn rào rác chung quanh một lượt Ninh Vy xác định chính mình đã bị nhốt ở trong này Cho rằng không phải là tình cờ Giờ đây lối ra chính là nhảy xuống trường quay cảnh giả Cô nhìn xuống gọi mọi người thu hút sự chú ý Ngón tay liên tục ấn vào điện thoại Theo bản năng cô gọi cho Đặng Vinh Alo, tôi bị kẹt trong phòng phục trang Lối ra đều bị khóa, anh đang ở đâu? Tôi nhìn thấy em rồi Đặng Vinh lao tới, phóng lên núi giả Làm động tác ra hiệu cho Ninh Vi ở dưới này Anh tiếp tục nói Nhảy xuống đi, khói độc không tốt đâu Bên trong cháy rất nhanh, nhảy đi Ninh Vi bắt đầu cảm thấy sợ Cô kéo mở cánh cửa sổ Dẫm lên lan can bằng gỗ Nhìn xuống bên dưới Đầu óc có phần choáng váng Bởi vì cô sợ độ cao loa điện thoại bên tai vẫn vang lên Giọng nói lo lắng của Đảng Vinh Giữ bình tĩnh Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ em Đưa em xuống Nhưng tôi sợ độ cao. Yên tâm đi, tôi sẽ bắt chúng em, không trượt tay đâu. Em tin tôi đi. Bỗng đùng, phòng phục trang nổ lớn, lửa phừng ra dữ rồi. Ninh Vi không dám quay đầu lại nhìn. Chỗ lưng cô cảm nhận được hơi nóng, đang phả vào lưng cô đầy sự run rẩy Bên dưới mọi người hô hoán gọi nhau. Người thì rời dụng cụ, hỗ trợ cứu người. Chỉ có vài người chú ý tới Ninh Vi. Trong đó đương nhiên bao gồm cả Đặng Vinh. Vào khoảnh khắc này, Ninh vi thực sự muốn khóc. Hai chân của cô run rẩy môi mấp máy. Anh nhất định không được xảy tay đâu. Bị gãy cánh tay mất khúc chân, tôi đều chịu trách nhiệm. Em chịu, tôi nuôi em. Đúng là cái tên điên này, sao lại thừa cơ hội tán tỉnh không đúng lúc chứ? Ninh vi không nghĩ ngợi thêm, thả điện thoại rơi xuống. Cô phải chắc chắn khi cô rơi xuống, hai tay cô sẽ bấu chặt lấy cơ thể của Đặng Vinh. Ninh Vy hít thở thật sâu Cuối cùng cô quyết định nhảy xuống Bóng tối đen kịt bao trùm lấy cô Cô không chết Đương nhiên rồi Ninh vi Ninh vi tỉnh lại đi Sao cô ấy lại ngất xỉu chứ Bao nhiêu người nhảy xuống có bị làm sao đâu Đúng là cái đồ nhát gan May mà hiện trường không có ai bị thương đấy Âm thanh thay phiên nhau chảy vào tay dồn dập vào ồn ào Đình vì thú hết vào trong đầu Nhưng không có cách nào phản hồi lại cả người cô tê giải Đến khi cảm nhận được luồng gió mát rượi phả vào mặt cô Một hơi ấm cơ thể ôm lấy người cô Đình vì vậy mà vương vấn Mới chậm rãi mở mắt ra nhìn Đôi mắt màu nước biển chấp mờ nhìn cô Người đàn ông đó cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô Bối rối, lạ thường Không sao Không có bị gãy chặt ở đâu cả Cảm ơn anh. Tôi bị bong gân, em xoa giúp tôi nhé." Ninh Vi ngác vô cùng, cô nhồm người ngồi dậy, không nghĩ tới giờ phút này mà Đặng Vinh còn mặt dày nói chuyện đùa giỡn với cô, cho nên cô vì thoát chết cũng cao hứng trêu ngược lại hắn. "Thật tiếc là không được, anh nuôi cả đời. Em muốn sao, cho dù lành lặn thì tôi cũng nuôi em." Cả hai giật mình khi nghe một tiếng rầm quay người nhìn ra bên ngoài cửa. Xin lỗi, cánh cửa này bị lỏng, không phải là do tôi cố ý mạnh tay. Đối phương ái ngại lên tiếng. Ninh Vy này, cô hút thuốc trong phòng phục trang sao? Giám đốc hiện trường và quản lý bảo an bước tới hỏi cô, sắc mặt vô cùng tệ. Kế tiếp đó, ngoài cửa phòng có người lao vào, cả người sộc sạch và lấm lem khói bụi, không hề nhầm lẫn người đó chính là Hoàng Phong. Ninh Vy à, Em không sao chứ? Đình Vy lập tức thoát khỏi vòng tay của Đạng Vinh, vẻ mặt của cô Kinh Hoàng, đánh giá Hoàng Phong một lượt. Anh Phong, anh lao vào đám cháy sao? Anh muốn vào đó cứu em, nhưng lại không thể nào đi sâu vào bên trong được. Hoàng Phong ôm lấy cô vô vàn xúc động. Lúc này anh cảm nhận rất rõ tình cảm sâu đậm của mình. Anh đã muốn phát điên khi nghĩ mình có thể mất cô. Trong gang tấc, Ninh Vi bình tĩnh trở lại, cô nhìn qua người đàn ông ban nãy, nói lời chất vấn, từ tốn trả lời anh ta. Từ trước tới giờ, tôi không có thói quen hút thuốc. Đã tìm được điều thuốc là loại phụ nữ hay hút, trên đó có vết son dưỡng, đương nhiên, càng không phải là đàn ông hút. Và trong đó, chỉ có cô là phụ nữ. Người nọ quả quyết khẳng định không có ý cho Ninh Vi đường lui Hoàng Phong lúc này lập tức lên tiếng Này anh kia Im miệng đi Cô ấy vừa mới suýt chết Lửa cháy lớn như vậy Một điếu thuốc có thể gây ra sao Cô ấy vào trong đó rất nhanh liền phát cháy Dù là điếu thuốc gây ra Cũng không bao giờ có tốc độ nhanh như vậy Người đàn ông kia vừa định nói gì đó Nhưng liền chạm phải ánh mắt Vô cùng sắc lạnh của Đặng Vinh Không thể không biết điều mà giữ miệng Và cũng không quên vừa rồi Người xà thân dùng toàn bộ sức lực Đỡ lấy Ninh Vi Chính là anh Riêng vị giám đốc làm ở Big Mon đã lâu Mặc dù biết Đảng Vinh mới là ông chủ lớn Nhưng vẫn không hề nhân nhượng nề mặt Hiện trường bị dối tung cả lên Nói thế nào Cũng là do ông chịu trách nhiệm lớn nhất Cho nên không tránh khỏi tức giận Phòng phục trang Ngặt một nỗi là không lắp camera Bằng không thì đừng mong chối cãi Nói xong vị giám đốc bực bội bò đi Người phụ trách nhìn một lượt, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, sau đó quyết định rời đi. Hoàng Phong nhìn về Đảng Vinh, sau đó mạnh miệng. Thiệt hại bao nhiêu, Hoàng Phong tôi chi trả. Các người đừng có chi cứu trên người của Ninh Vi, mà còn nữa, anh đừng có dùng chiêu cũ, gắn nợ lên người cô ấy, gây ra áp lực buộc cô ấy phải rời xa tôi. Như vậy không đáng mặt đàn ông đâu. Đảng Vinh lúc này thức giận, hắn đứng bật dậy, tia mắt vô cùng lạnh. Linh Vi hoàng sợ lắm, cô chỉ sợ dáng hai người đàn ông lại gây sự và đánh nhau tại đây. Đúng lúc này Khánh bước vào phòng, có vẻ gấp rút gọi Đặng Vinh một tiếng, cảm thấy có chuyện quan trọng cần xử lý. Đặng Vinh nhìn lại không muốn đôi co vô ích với Hoàng Phong và dứt khoát quyết định bước ra ngoài. Trước lúc rời khỏi trường quay, mọi chuyện đều giao cho trợ lý và Khánh thay anh xử lý. Chỗ này Ninh Vi kéo Hoàng Phong sang một bên, Tìm tủ y tế trong phòng hóa trang Lấy thuốc khử trùng và bông băng ra Để xử lý vết thương trên tay của Phong Không cần khẩn trương đâu Anh không đau Hoàng Phong vô cùng cảm động Tự dưng lại cảm thấy giống như vừa được làm lành với cô Sau bao nhiêu ngày chiến tranh lành Sao anh liều lĩnh như vậy chứ Cho dù có thực sự cứu được em Anh cũng không cần phải mạo hiểm Chính anh thực sự cũng không hiểu nổi mình Anh nghĩ rằng cuộc đời này không thể nào mất em. Ninh vi nghe xong ngần người, e ngại hướng ánh mắt lên nhìn Hoàng Phong, cảm giác không rõ. Hoàng Phong rất nhanh kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hít sâu vào một hơi. Ninh vi anh rất yêu em. Đừng trốn tránh anh và tình cảm anh dành cho em. Hoàng Phong Tiếng gọi trong veo bên ngoài vang lên là giọng nói đặc trưng của Ngọc Tuyền. Hoàng Phong! Từ bao giờ Ngọc Tuyền lại dành cho anh ta một tiếng gọi thân mật như vậy chứ? Cảm giác lạ lẫm bất ngờ lé lên trong đầu, khiến Ninh Vi vừa kinh sợ, vừa thấy chua xót Cô ngờng đầu nhìn ra bên ngoài và trong vô thức đã đẩy Hoàng Phong tạo khoảng cách với cô. Ngọc Tuyền đẩy cửa kính bước vào, bất giác khượng lại. Ngay sau đó liền nở một nụ cười rất tươi. À, Ninh Vi Cậu không sao chứ Mình ở tòa bên kia Lúc hay tin rất là nóng lòng Nhưng quản lý và trợ lý đều ngăn mình chạy qua đây Hoàng Phong Anh... Anh không sao chứ Ừ, anh không sao Ninh Vi tự dưng không mở miệng được Cả người cũng cứng đờ một cách dị thường Cô nhìn Ngọc Tuyên mất vài giây Sau đó đứng dậy muốn rời đi Kìa Ninh Vi Cậu làm sao thế Tuyền này Mình và anh Phong Đã chia tay rồi Cậu không cần phải che giấu Tình cảm của chính mình Ngọc Tuyền nghe xong hơi mất tự nhiên Nhưng lời nói trong miệng Vẫn một mực trôi chảy Mình có nghe anh Phong nói trước đó Giữa ba chúng ta Thật ra không cần làm khó chịu Chúng ta vẫn là bạn tốt Là tri kỳ của nhau Có được không Họa ra là cậu bình tĩnh được đến như vậy sao? Ninh Vi cười lại một tiếng dứt khoát đầy cửa và bước ra bên ngoài. Phía này Hoàng Phong vô cùng khó chịu nhưng lại không nữ nặng lời với Ngọc Tuyền chân mày của anh nhíu chặt sau đó lại giãn ra. Em không cần phải thẳng thắn như vậy. Ninh Vi nhất định sẽ bị tổn thương. Anh thực sự không dám đối diện với cô ấy. Vừa mới đây Anh còn nói lời yêu thương với Ninh Vi Bây giờ Ngọc Tuyền thẳng thắn bày tỏ chuyện ái muội Đằng sau của hai người Nói cho cùng là rất không đúng Hoàng Phong ôm lấy chán mình Trong lòng nặng nề không thôi Anh không cần vì hồ thẹn Anh không nhìn ra sao Chính Ninh Vi Đang mập mờ tình cảm với Đặng Vinh Em được nói nữa Ngọc Tuyền lạnh mặt Tỏ ra giận dỗi và quay phát đi ra ngoài Ninh Vy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó trở về chung cư tắm gội và thay lại một bộ đồ khác. Cô tiếp tục đến trụ sở Big Mon, thông báo tình hình. Mặc dù được Khánh bảo nghỉ phép ngày hôm nay, nhưng mà cô vẫn muốn xem bản thân mình có thể san sẻ với mọi người được chuyện gì hay không. Tâm tình của cô vô cùng rối loạn. Thực ra cô muốn mình bận sộn, không nghĩ tới chuyện khi sáng, không cần nghĩ tới sắc mặt của Ngọc Tuyền và Hoàng Phong ra sao. Cô muốn gạt đi tất cả, mọi hình ảnh tồi tệ trong đầu cô lúc này. Chỉ là tan ca không bao lâu, vừa ra tới giấy hành lang, Ninh vi liền nhận được điện thoại của Hoàng Phong. Ninh vi Hoàng Phong bị tai nạn ở nhà máy chế xuất, đêm qua lại bị rốt, hiện tại đang mê man ở bệnh viện. Anh ấy, anh ấy luôn miệng gọi tên cậu, cậu có thể đến với anh ấy được không? Tiếng nức nghẹn của Ngọc Tuyền vang lên thanh âm như vỡ tan, Ninh Vi nghe xong lòng cồn cào vô cùng, cô đứng bất động, không hề có chút biểu cảm nào. Nhìn thấy Uyển Nhi và Đạo Diễn Hoàng đang đi tới nhìn cô, Ninh Vi dứt khoát tắt máy, cô nhìn hai người phía trước, nở một nụ cười coi như chào hỏi. Đạo Diễn Hoàng bận nghe điện thoại không nói gì thêm, chỉ có Uyên Nhi đứng lặng ở đó, trực nhìn vào mắt của cô, dường như muốn cùng cô nói chuyện. Ninh Vi hơi khựng người, Mặt đối mặt bị Uyển Nhi Mất vài giây Cô mới ngập ngừng lên tiếng Cả ngày hôm nay làm việc ở phim trường Xảy ra nhiều chuyện Không nhìn thấy cô Cô cô ăn cơm chưa Hiện tại có thể mời cô bữa cơm được không Tôi thực sự hơi buồn Và muốn tìm người nói chuyện Hoàng Phong bị bỏng nằm biệt Vậy mà cô vẫn thẳng nhiên lạ lùng Ninh Vi này Máu chảy trong người cô Là dòng máu của ác quỷ có phải không? Ninh Vi chợt lạnh sống lưng, bất trí bất giác lùi về sau một bước, đối diện với gương mặt xinh đẹp mềm mại của Uyển Nhi, lại kỳ dị cảnh giác. Cô nói sao? Hoàng Phong bị bỏng, có nặng không? Nhưng tại sao cô lại biết chứ? Ninh Vi ngờ vực lên tiếng hỏi, nhưng sắc mặt của Uyển Nhi vẫn không chút thay đổi. Tại sao người cần phải chết? Lại không phải là cô Ninh Vi lúc này không thể nào không sợ hãi Lời lẽ này ánh mắt này Chính là dành cho cô Cô ấy vừa gọi cô là Ninh Vi Và cô ấy đã biết Cô từ trước Ninh Vi nhìn hành lang vắng vẻ Một lần nữa trượt nhìn vào gương mặt Đầy lạnh lẽo của Uyển Nhi Sau đó ánh mắt dừng lại ở bờ môi mỏng của cô ấy Trong đầu dần dần liên đới Đến một loạt chuyện Vừa mới xảy ra đối với cô Tầm tư chấn động không nhỏ. Màu son dưỡng của cô rất giống với màu trên điếu thuốc hôm nay, nhân viên bảo an trường quay nhặt được. Nếu như tôi đoán không nhầm, chính cô là người khiến phòng hóa trang gặp họa hoạn. Cô biết Hoàng Phong bị bỏng, lẽ nào là cô làm hại đến anh ấy? Sữa tôi và cô có ân oán gì mà khiến cô phải ra tay độc ác như vậy? Huyền Nhi nhách môi cười lạnh, đưa mặt kề sát vào tay Ninh Vi và theo thào đủ để cô nghe thấy. Tôi sẽ để cho cô nếm đủ mọi cảm giác. Ninh Vi, lúc cô từ trên lầu nhảy xuống, thì cô có tư vị gì? Lúc cô bị người ta sỉ nhục, thì là tư vị gì? Lúc người yêu cô gặp tai nạn, là tư vị gì? Nhìn cô vẫn ung dung đứng đây, tôi thực sự thấy bản thân mình đã quá nhẫn nại với cô. Ninh Vi dùng mình, ngang người vào bức tường Hơi thở nặng chịu Như vừa bị Uyển Nhi rút cán Cô không ngừng lắc đầu Tự cảm thấy bản thân mình không có sức phản kháng Trước ánh nhìn như muốn ám sát của Uyển Nhi rơi trúng Những cơn ác mộng ngày trước Giống như dù về đọa đầy cô thêm một lần nữa Chính là cảm giác sợ hãi Và ám ảnh này Đeo bám lấy cô Tại sao chứ Tại sao Uyển Nhi có thể đem lại Một loại áp lực đáng ghê sợ ấy Giữa cô và cô ta rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ Cô không nhớ gì Và tại sao lý do gì Cô lại không nhớ ra được chứ Ninh Vi May mẹ em còn ở đây Đặng Vinh chạy tới Nhìn Uyển Nhi gật đầu chào Rồi quay sang nói với Ninh Vi Em đi theo tôi Ninh Vi lập tức gật đầu Nhanh chóng đi theo bước chân của Đặng Vinh Thậm chí quên mất Phải hỏi anh là đi đâu Em sao thế, sắc mặt không được tốt, chuyện đám cháy cũng không truy cứu, nên em đừng lo. Đặng Vinh ngồi vào trong xe, nhìn sang Ninh vi đột nhiên hỏi cô. Ninh vi vẫn một dạng thẫn thờ không đáp lại, thấy cô cứ ngây người bất động, Đặng Vinh trồm người tới, giúp cô thắt dây an toàn. Hành động ga lăng này của anh, vậy mà ngược lại còn khiến cho cô giật mình. Em sao thế? Đặng Vinh này. Tôi thực sự là một người không may Vậy nên Anh đừng có dây vào tôi Nhưng tôi lại không thể Bởi vì tôi rất thích em Đặng Vinh nói xong cúi xuống dứt khoát hôn vào bờ môi mềm mại của cô Trong lòng nhộn nhào thồn thức Ninh vi bồi hồi Tiếm mắt thoáng qua hình ảnh đêm đó Của người đàn ông xa lạ đeo chiếc mặt nạ Cô khựng lại lập tức lấy tay Đẩy Đặng Vinh ra khỏi người cô Đúng lúc này xuyên qua mặt kính cửa sổ trong suốt Lại trông thấy bóng sáng cô độc của Quách đang đi tới Trong gara vắng vẻ Nhìn có chút lẻ loi Giống như nhìn thấy được gì đó Trong ánh mắt thất thần của Ninh Vi Đặng Vinh quay đầu lại Vì nhìn thấy người đó là Quách Đặng Vinh có chút không thoải mái Hoàng Phong đúng là lắm chuyện Đã rót vốn vào Big Mon Muốn tham gia Vào vận hành của công ty rồi Ninh Vi ngược lại không quá ngạc nhiên Khi thời gian gần đây tần suất gặp anh ta lại nhiều như vậy. Huống hồ. Đặng Vinh, anh nghĩ gì? Cảm thấy hắn thật là ngốc. Mặc dù hai người ngồi trong xe nói chuyện với nhau, nhưng mà tầm mắt vẫn dõi theo bước chân của Quách, cho đến khi anh ta được tài xế, lái xe ra đón. Đặng Vinh lúc này cũng khởi động cho xe chạy, sắc mặt kỳ dị, lộ ra vẻ cả lơ vất Phơ không hề nghiêm túc. Nhưng em đừng vội tường bờ Ý đồ của Hoàng Phong Có khi không phải rơi trên người em đâu Anh Đang nói đến chuyện Hoàng Phong rốt vốn sao Ừ Qua giọng điệu này của Đảng Vinh Ninh Vi có thể đoán được Từ chỗ của Anna Anh ta đã nghe ngóng được điều gì đó Quan hệ mập mờ của Ngọc Tuyền và Hoàng Phong Có khi đã sớm Bị bại lộ Hoàng Phong rốt vốn vào big Mon Bích Không bị sữa ngăn cản của bà Liên Có thể thấy đều là người đó Chính xác là Ngọc Tuyền làm Ninh Vy đau lòng là sự thật Mặc dù cô nghĩ cõi lòng này của cô Đã sớm héo khô từ lâu Anh muốn đưa tôi đi đâu Nếu là ngoài phạm vi công việc Tôi xin phép được từ chối Huống chi bây giờ Tôi không còn là thư ký của anh nữa Lúc này một chiếc xe vượt lên mặt của bọn họ Và dừng lại trước đèn đỏ Đảng Vinh kịp phản ứng cho xe phanh gấp Cả hai giật mình đổ bật người về phía trước Bị dây an toàn xiếp lại Làm cho đau Chết tiệt Em không sao đây chứ Ninh Vy trầm mặc lạ thường Vài giây sau cô mới đáp Khoan đã Khi nãy quét lên xe Dường như không phải là xe của anh ta Biển số xanh còn là của quan chức cấp cao đấy Đặng Vinh bắt đầu hồi tường lại và nói tiếp Có thể là phía nghiêm trí Muốn liên hệ với Quách. Mặc kệ hắn đi. Em ổn chứ? Ừ, tôi không sao. Em muốn ăn món nhật không? Khải Chính vừa về một con cá ngừ vi xanh, còn mời được đầu bếp nổi tiếng, đích thân đến chế biến. Đặng Vinh nhìn vào đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn qua biểu cảm, lạnh nhạt của Ninh Vi, có chút không vui. Em không có khẩu vị sao? Ừ, tôi muốn đến bệnh viện, xem Hoàng Phong thế nào. Đặng Vinh nhau mắt, Hơi nghĩ ngợi một chút Bật đèn xanh Đặng Vinh tiếp tục cho xe chạy Tuy nhiên vẫn chưa đưa ra quyết định Đối với chủ ý của Ninh Vi Trong xe hai người im lặng Mãi không nói với nhau thêm câu nào nữa Điện thoại di động của Đặng Vinh đổ chuông Màn hình hiện thị Tên là Anna gọi đến Ninh Vi trông thấy Sau đó không nghĩ ngợi Giúp Đặng Vinh cầm điện thoại lên Và áp vào tay Ừm Anh không bận. Vừa hai nhà hàng của Khải Chính, vừa về một con cá ngừ vi xanh. Em cùng anh đến đó thưởng thức 88 món do đầu bếp dây kỳ chế biến. Ừ, đương nhiên là tuyệt. Đặng Vinh tắt máy, đánh vô lăng tấp vào lề đường, rất rất khoát chiều theo ý muốn của Ninh vi Ngay lúc này Ninh vi cảm nhận được tầng băng lạnh đang bao phủ lấy người cô, mà Đặng Vinh chính là khối băng lạnh như dao cắt. Anh ta đúng là mâu thuẫn vi điềm nhiên đầy cửa vào bước xuống bàn tay lạnh lẽo đan chặt lấy nhau cô c đầu xuống gật đầu chàoo Đạnng vinh nhìn theo chiếc xe lăn bánh và xa dần đây rõ ràng là tư vị của sự bỏ rơi từ bé đến lớn cô quen với sự săn đón và nhiệt thành được người người ái mộ và luôn dõi theo cô cho dù sau này cô trải qua bao nhiêu biến cố cô vẫn an nhiên sống kiêu hãnh trong khoảng thời gian riêng của chính mình Không trông đợi vào ai Và không dõi theo bất cứ thứ gì Cho nên cô không bị rơi vào sự lạc lõng Càng không sở hữu cái tư vị Bị ai đó bỏ rơi bao giờ Anna không bất hạnh Lại luôn nghĩ rằng mình là người bất hạnh Cô vốn bất hạnh Lại không hề có cái hình dung rõ rệt Về sự bất hạnh ấy Còn Đặng Vinh ngày hôm nay Lại ban tặng cho cô một loại khó chịu Hắn trong trái tim cô Có lẽ nào Đã chiếm giữ một vị trí quan trọng. Một chiếc taxi dường lại trước mặt Ninh Vi. Cô lúc này mới kịp định thần. Cô thậm chí quên mất. Mình cần phải đi về đâu. Cho tôi đến bệnh viện quốc tế gần đây. Ninh Vi mở cửa nhanh chóng ngồi vào bên trong. Dù có như thế nào đi chăng nữa. Trong lúc Hoàng Phong gặp khó khăn. Cô vẫn muốn có mặt và nói lời động viên với anh ấy. Hoàng Phong. Anh nói ra lời lẽ đoạn tuyệt như vậy. Em sẽ bỏ mặc anh. Đêm đó là vì em say. Nhưng anh rất tỉnh táo. Rõ ràng là anh. Anh rất thích em cơ mà. Vì anh bây giờ em mất đi một người bạn. Em không thể nào đối diện với Ninh Vi được. Anh làm tổn thương Ninh Vi. Đối mặt với em càng dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh rất mệt mỏi. Ninh Vi vừa hay đặt tay lên nắm cửa thì nghe được bên trong vọng ra. Trong nhất thời do dự Cô không biết có nên bước vào hay không Tiếng rời cao gót chạm đất Thành âm the thế gắt gồng Cô còn dám vác mặt tới đây sao Con quỷ cái kia Trong đoạn hành lang vắng lặng Lời của bà Liên đặc biệt sắc nhọt Chẳng qua là Ninh Vi Đã quen với kiểu đà kích này của bà ấy Càng không nghĩ tới tương lai Cứ như vậy rè chừng Và nhún nhường nhu trước nữa Cô thậm chí không thèm chào Bàn tay gõ xuống cánh cửa hai cái Sau đó dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Ngọc Tiên nước mắt lưng tròng nhìn cô đầy thương xót và bi thương, còn Hoàng Phong thì nằm trên giường bệnh, có vài chỗ băng bó, trong nhất thời Ninh Vi cũng không có lời nào để nói thêm. Cô xót chỉ thể thao được gọi hai tiếng Hoàng Phong. Bà Liên từ phía sau sân tới, hất mạnh bà vai của cô, ánh mắt của bà ta vô cùng lẫm liệt. "Chỗ này không hoan nghênh cô, cô cút đi." Kiềm mẹ Hoàng Phong bật dậy Chân mày nhíu lại đầy đau đớn Ngọc Tuyền lúc này mới lên tiếng Dì à Hoàng Phong đã như vậy rồi Dì đừng làm khó dễ anh ấy Chuyện lần trước Tất cả là nhờ có bà Win Nói đến đây sắc mặt của bà Liên Liền dịu xuống Nhưng vẻ mặt đối với Ninh Vi Vẫn không khá khẩm hơn Ngược lại hiện hữu trên gương mặt của Ninh Vi Là một sự dứt khoát lạnh lùng Giống như vào khoảnh khắc này Cần có chuyện tuyên bố Bên này Đặng Vinh Nhìn ngọn đến sáp hấp hay Trong chiếc cốc xứ Tỏa ra hơi ấm và mùi hương thoang thoảng Gương mặt trầm lặng Mang đầy tâm sự Đầu bếp cuối cùng cũng hoàn tất con cá ngừ vi xanh Trước sự chứng kiến Của rất nhiều khách VIP Cách bức tường kính trong suốt Vài người trầm trồ dõi theo và chụp hình lại Và Anna cũng vậy Cô ta cao hứng quay sang nhìn Đặng Vinh Muốn nói gì đó Nhưng liền khượng lại Vụng Dương cảm thấy đặng Vinh đêm nay đặc biệt vô cùng ấm áp và dịu dàng, bắt gặp biểu tình này trên người của hắn, Anna có chút say đắm. Cô ta cầm dặn phụ bếp bày biện món ăn, đặt thêm phần khai vị và tráng miệng, sau đó mới trở về bàn ăn nơi đặng Vinh đang ngồi. Anna hào hứng tán ngay. Khải chính thật có bản lĩnh, mở ra nhà hàng kiểu Nhật độc đáo như vậy, anh ta hào phóng ăn chơi bao nhiêu năm, tính ra Cũng có đất dụng võ đi chứ Đặng Vinh trở về trạng thái lạnh nhạt Với tay lấy cây kéo nhỏ Cắt tim ngọn nến lừa tắt phụt Rồi lại nhấp nháy bùng lên dữ rồi Tiếng lách tách nổ khẽ bên tai Anna hơi ngạc nhiên trước hành động có phần trẻ con này của anh À ta lặng lẽ Dõi theo Đặng Vinh Một lúc lâu sau đó mới mở lời Đặng Vinh Anh đang nhớ người nhà có phải không Đặng Vinh bỗng xưng mềm lòng, chợt ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của Anna. Cô ta cùng với Ninh Vi không hiểu tại sao lại có nhiều nét tương đồng đến vậy, đều sở hữu nét lai Tây sắc sảo như búp bê, mỗi lần ngồi cùng với cô ả trong không gian lãng mạn lại khiến anh dậy lên cảm xúc miên man, muốn vào những khoảnh khắc như thế này được cùng với Ninh Vi bên cạnh. Bao nhiêu năm nay, cho dù anh nhớ mong cô nhiều đến như thế nào, hận cô ra sao, Chỉ có mỗi mình anh biết và từ từ thấm thía Cô vẫn vậy, trái tim vẫn chỉ hướng về Hoàng Phong. Đêm Giáng sinh hàng năm, gia đình anh sẽ cùng nhau ăn tối giữa anh nến. Lúc nhỏ, anh hay nghịch ngọn nến. Có lần còn làm cháy cả khăn trải bàn. Anna nghe sau mỉm cười thích thú, tia mắt nhìn về Đặng Vinh càng thêm rào rạt. Không có nghe anh nhắc qua cha mẹ của mình, Họ hiện tại sống ở anh sao? Còn cô út của anh, nghe nói là một người phụ nữ quyền lực trong họ đây dần. Sau khi chồng qua đời, cô ấy càng đáng mọi việc lớn nhỏ. Phát triển sự nghiệp càng thêm phát đạt. Chắc là rất nghiêm khắc. <cười> cha mẹ anh ư, họ qua đời rồi. Cô út rất tốt với anh. Như người mẹ thứ hai vậy. À, thì ra là vậy. Hai người nói chuyện ăn ý, cùng nâng ly, Và sau đó chạm môi uống rượu Anna hào hứng vô cùng Giống một cô gái nhỏ lần đầu biết ăn sashimi của Nhật Ăn rất ngon miệng Làm lúc à lạnh ngước lên nhìn Đặng Vinh và cười Không khác gì một cặp đôi Đang hẹn hò, lãng mạn bên nhau Ăn một lúc Đặng Vinh chợt dừng đũa Nói với cô à Thật lạ là ông Mạnh Huy Không nói với em về bản thân anh sao Anna dừng lại động tác cho miếng cá ướp vào chén nước chấm. Cô à ngẩn ra vài giây. Chà vào ông ngoại chọn anh, chắc chắn là thưởng thức ưu điểm của anh rồi. Em ở trong nhà kỳ thực không có bao nhiêu tiếng nói, nhưng mà chuyện đó không còn quan trọng. Em đã thực sự yêu thích anh. Đặng Vinh được Anna tỏ tình chỉ bất ngờ một chút, tay nâng lên cốc rượu, tiếp tục uống cạn. Từ thời thiếu niên, Anh được con gái tỏ tình đương nhiên không phải là ít, cũng không vì thân phận cao quý của Anna mà có bao nhiêu xúc cảm. Anh nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Anna, nhìn thấy rõ tâm ý chân thật của đối phương dành cho mình, cư nhiên vẫn không hề dao động. Đặng Vinh, anh được con gái tỏ tình lại có biểu hiện nhạt như vậy sao? Nói rõ ra thì em không hề để ý quá khứ và xuất thân của anh. Em thích anh là cảm xúc đến rất tự nhiên. Đặng Vinh im lặng Anna vô cùng hồi hộp trải lòng Tình ý đối với Đặng Vinh Và màn tỏ tình này Chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô à Cho dù là một cô gái sở hữu cá tính mạnh Và tràn ngập tự tin Nhưng Anna không tránh khỏi sự bối rối Chúng ta Hãy hẹn hò với nhau đi Em tin là khi anh đón nhận tình cảm của em Sẽ không đánh mất chính mình Và nhận được sự vui vẻ Em đối với anh ngoài sự thưởng thức tài hoa Thì còn có niềm cảm kích vô cùng lớn Em muốn có anh xuất hiện trong cuộc đời em Nhưng anh đối với em cảm tình không hề được tương tự Xuất hiện trong cuộc đời của em sao? Nếu như em biết anh xuất hiện bên cạnh em Cho đến hiện tại đều là có ý đồ Em sẽ thất vọng lắm đấy Em không hiểu ý của anh Nhưng em biết anh yêu Ninh Vi Em không mấy để ý Chị ấy chính là như vậy Một cô gái có sức hút sát thương Anh vừa gặp qua Cũng đều dễ dàng động lòng Nhưng nếm trải rồi lún sâu rồi Mới tận tình hiểu được Đó không phải là mẫu người thuộc về mình Nói một cách khắc nhiệt Thì có thể nhận định Chị ta chính là một loại đàn bà độc ác vô cùng Anh nhìn xem Hoàng Phong bị giày vò ra sao chứ Sự nghiệp Cũng bị tan tành Khi mà yêu đương với chị ta Hoàng Phong sao Đặng Vinh chợt gọi tên đối phương cho nguyện. Anh đứng bật dậy, định rút điếu thuốc ra ngoài trong lửa thì phát hiện không có mang trong người. Trước điều hiện của Đặng Vinh, Anna có phần kinh ngạc. Đặng Vinh, anh sao thế? Hoàng Phong bị tai nạn đang ở bệnh viện. Em với hắn đều là chỗ quen biết. Em có muốn đi thăm hắn không? Ngay, ngay bây giờ sao? Đặng Vinh đưa thẻ đen cho phục vụ rồi băng qua nhìn ra ngoài. Chồng thấy tâm tư của Đặng Vinh không có đây Anna mất dần cảm hứng Lúc này không thể nào không miễn cưỡng Kết thúc bữa tối tại đây Sau khi thanh toán chỗ thức ăn ở nhà hàng Đặng Vinh lái xe cùng đưa Anna đến bệnh viện Dọc đường đi Anna vì hiếu kỳ liền gọi điện hỏi thăm bà Liên trước Biết Hoàng Phong thương tích không nặng liền thuật lại cho Đặng Vinh được biết Nhưng xem ra Đặng Vinh Vẫn kiên quyết đến bệnh viện Xem tình trạng của Hoàng Phong như thế nào Ban đầu đối với vẻ khẩn trương của anh, Anna còn lấy làm ngạc nhiên. Cho đến khi có mặt tại bệnh viện, trông thấy Ninh Vi trong vòng ôm của Hoàng Phong đầy níu kéo, cô à mới biết lý do thực sự mà Đặng Vinh muốn đến đây là vì cớ gì. Cô à tuy rằng có chút mùi lòng, nhưng được chứng kiến một màn như vậy, bản thân lại thấy không phải là chuyện không tốt. Đã đến nước này rồi, Đặng Vinh còn không chết tâm sao? Đứng cách Hoàng Phong và Ninh Vi một đoạn hành lang khá dài, không nghe được giữa bọn họ đang nói gì với nhau. Nhưng mà Anna và Đảng Vinh cũng không tiện phá vỡ bầu không khí của hai người họ. Giữa lúc Đảng Vinh hầu như muốn xoay lưng rời đi, thì một thanh âm trói tay vang lên. Một tiếng bốp như vỡ tan Người ra tay không ngờ lại chính là Hoàng Phong. Hoàng Phong, anh đúng là nhu nhược. Anh có một người mẹ độc hại như vậy, chẳng trách. Em im đi. Mẹ của anh vì sao? Vào được cửa nhà lớn nhà cha anh, chắc anh là người rõ nhất. Bà ấy như thế, thì có tư cách gì mỉa mai xuất thân của em chứ? Mẹ ruột của em là người như thế nào? Bà ta có bỏ rơi em ra sao? Đối với em mà nói, không có gì đáng lấy làm tùi hồ. Vì sao lại mang chuyện đó? Để sỉ nhục em. Em ăn nói trở nên sắc xảo như vậy từ bao giờ? Đây là một phần cá tính hiện hữu trong con người của em. Anh yêu em bao nhiêu năm qua? Chẳng phải anh không biết sao? Mẹ anh mắng anh thực sự đúng lắm. Mẹ nào con ấy? Dì Liên nói ra lời lẽ ấy, lại không nghĩ đến con mình sao? Thật là nực cười, chẳng biết có phải đang tự nói hai mẹ con anh không? Bộng bốp. Bộ. Nình Vy, em thật là láo sược. Anh vạn lần không hiểu được cô nhất định phải dùng lời lẽ nặng nề đó để công kích anh. Cả hai cho đến nước này không còn cứu vãn thêm được. Anh càng biết cô đối với anh đã cạn tình. Ninh Vy đưa tay chạm vào má mình. Chúng ta từ ngày hôm nay. coi như đoạn tuyệt. Lúc xoay người qua cô trông thấy Đặng Vinh và Anna đang đứng ở cuối giấy hành lang dường như bị một bạt tay vừa rồi của Hoàng Phong làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên bản thân Ninh Vi trong lúc này đây, cô không còn tâm tư đối diện với bất cứ ai hay là sự việc gì thêm nữa. Cô nghe thân thể mệt nhoài, cho dù Đặng Vinh đột nhiên xuất hiện trước cô đầy bất ngờ, cô vẫn mặc kệ, không giữ được sự nghi vấn trong lòng cô. Anna lúc này mới di chuyển bước chân, là người lên tiếng. Anh Phong, anh ra tay đánh phụ nữ. Nói thật, đúng là mất phong độ. Hoàng Phong ngước mắt nhìn qua, lúc này cũng ý thức được hành động thô lỗ của mình vừa rồi, đúng là quá đáng. Đối diện với Ninh Vi, Anna, còn có cả người đàn ông đang mặt lạnh hầm hầm đứng đó lườm anh nữa. Trong lòng của Hoàng Phong, thực sự không dễ chịu. Ninh Vi lúc này toàn thân, như bị phủ một lớp băng lạnh tê cứng, cảm giác lẫn lộn, không nói được nên câu. Vì sao Đặng Vinh lại phải đúng lúc xuất hiện và nhìn thấy khoảnh khắc của cô như vậy chứ? Cô sợ hãi, sợ hãi chứng kiến phản ứng của Đặng Vinh Nhưng mà không làm cho cô thất vọng Đặng Vinh từ từ lê bước tiến lại gần chỗ cô vào Hoàng Phong Tiếng giày ra chạm xuống sàn nhà Nghe ra được một luồng áp lực nặng nề kéo đến Anh Phong bị bỏng Vậy mà nộ khí bộc phát ra Lại không hề quá tệ Chả liên quan gì đến anh Cút đi Hoàng Phong trướng mắt gầm gừ, quả nhiên là do thẹn quá mà hóa giận. Ninh vi lo sợ hai người họ to tiếng gây sự với nhau, lập tức hướng Đặng Vinh đánh sang chuyện khác. Đặng Vinh, tôi không có gì, ngày mai trở về Đà Nẵng. Về việc, đặt vé máy bay. Đặng Vinh hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô, tia mắt chứa đầy phẫn nộ, vẫn trực nhìn về phía của Hoàng Phong. Hoàng Phong, cậu thách thức quá giới hạn chịu đựng của tôi. Đúng là không thể nào nhịn được. Nói xong Đặng Vinh cung lên và đấm mạnh vào mặt của Hoàng Phong một cú. Hoàng Phong giật mình, rên đau một tiếng. Tay quẹt lau vết máu từ khóe môi đang dì xuống. Bị đánh đau, Hoàng Phong đương nhiên ngay lập tức đáp trả. Chỉ là thân thủ của Đặng Vinh không tệ. Trong một khắc, đã kịp tranh né đòn rơi xuống người. Ninh vi chứng kiến sự ẩu đà mà thàng thốt. Liền nhào tới muốn ngăn cản sự phẫn nộ. Tột cùng của hai người đàn ông ngay khi Đặng Vinh vung lên cú bạt tay tiếp theo với phía Hoàng Phong Thì Hoàng Phong cũng bàng hoàng kịp kéo Ninh Vi ôm về phía mình Đòn của Đặng Vinh đánh xuống lại rơi vào gáy của Ninh Vi Tiếng kêu của cô vô thức vàng bên tai Càng làm cho Hoàng Phong dâng lên cảm giác chua xót và đầy tội lỗi Anh ôm cô vào lòng Đặng Vinh lại chẳng hề muốn khoan nhược, dứt khoát đạp xuống khủy gối của Hoàng Phong, tay nhanh nhẹn giật lấy Ninh Vi, ôm vào lòng của mình. Một màn nhanh gọn và dứt khoát, khiến Hoàng Phong trao đảo. suýt nữa, ngã quỵ vào bức tường, còn Ninh Vi thì choáng váng, xuyết ngất vì đau. Anna tuy rằng kinh hãi, nhưng nỗi ghen tức liền chiếm hết tâm trí của Ả. Ả Tăng Hay lập tức kéo Ninh Vi ra khỏi người của Đặng Vinh, Bản thân lại quay sang xem xét trên người của Đảng Vinh có bị thương tích ở đâu hay không. Hoàng Phong chịu không được sự tổn thương, từ thể chất đến tinh thần, mắt hẳn lên tơ máu đỏ ngầu, ghiến răng lườm về từng người một. Nghe được động tĩnh lớn, y tá và bảo vệ cuối cùng cũng chạy tới. Ninh Vy như bị rút hết sức lực, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô nhìn về Hoàng Phong, lời đến miệng lại không có dũng khí mà thốt ra. Vì sao đến ngày hôm nay, cả hai người nhất định phải rơi vào bước đường tệ hại như vậy chứ? Cô nén lại cơn đau sau gáy, nén lại bí thương và tủi thẹn đang dồn dập ở ngực mình. Không chút nghĩ ngợi, cô lao thẳng ra ngoài bệnh viện và bỏ chạy thật nhanh. Hai người đâu phải là trẻ con, lại vì một người con gái mà kích động thành ra như vậy sao? Đúng là mất phong độ, hai người là kẻ ngốc. Anna liếc mắt rõi theo bóng lưng đang trốn chạy của Ninh Vi, giọng vô cùng oán hận. Mặc dù có cảm tình với Đặng Vinh đấy, nhưng mà không nhịn được, muốn nói lời thức tỉnh hai người đàn ông này. Hạ người như Ninh Vi, hoàn toàn không xứng đáng. Gió bắc ở Long Thành rất lớn, lại mang theo hơi nước ẩm ướt, quần lấy ra thịt thì đặc biệt rét bút. Ninh Vi xài bước trên phố, quần áo trên người chỉ mỗi bộ váy công sở, cây giá lạnh bùa vây trong mây chốc, Đã xâm nhập cơ thể nhỏ nhắn của cô Mặc dù Cô ưa thích cái lạnh Nhưng cái lạnh đang chảy trong người cô Bị thấm đẫm Và không thể nào kháng cự được Cô ốt ức tang thương Nhưng cô lạc lõng vô cùng Cô tồn tại trên cõi đời này Vậy chấp niệm là gì? Đinh vi Là cô sao? Quách ôm một bó hoa huệ tây Và một hộp quà Ngay góc ngã tư dành cho người đi bộ, nhìn Ninh Vi đầy bất ngờ, mà chính bản thân cô cũng bất ngờ không kém. Cô lao vội nước mắt đang chảy xuống, sụt sùi, giữ tiếng nước nghẹn trong lòng. Thật là trùng hợp, tôi... Cô đừng nói là đang đi dạo phố nhé. Cô mặc chiếc váy công sở này, từ sớm cơ mà. À, tôi không có. Ninh Vi chăm chú nhìn đóa hoa vào hộp quà trong người cổ quếch. Không ngờ tâm tình lại được xoa dịu. Ý nghĩ tiêu cực chảy trong đầu vừa rồi cũng nguôi ngoai. Cô cầm giúp tôi. Quách đưa bó hoa vào hộp quà đặt vào tay Ninh Vi, sau đó nhanh chóng cởi nhẹ áo khoác trên người choàng lên vai của cô. Anh mìm cười với cô, sau đó lấy lại đóa hoa vào hộp quà về tay của mình. Cảm ơn, nhưng tôi không quen khoác đồ của người lạ. Ninh Vi đáp lại, còn chưa kịp cởi trà thì bên tai lại được nghe tiếng gọi Ninh Vi quen thuộc vang lên. Ninh Vi rôn nhẹ cặp vai, trong thoáng chốc lại bàng hoàng đến lạ, thanh âm đó trầm ấm là vậy. Nhưng mà lại gọi tên cô quá gãy gọn lạnh lùng như chính con người của anh ta. Loại người lạnh nhạt như anh ta lại có thể nhẫn lại đuổi theo một người đầy níu kéo. Nghĩ đến vậy, Ninh Vi lại bồi hồi khổ sở. Cô thực sự không muốn đối diện. Chơi trò trốn tìm đó ừ Xem ra giữa hai người có chuyện cần nói với nhau Tôi đi trước Quách này Anh đừng bỏ mặc tôi Anh đưa tôi đi một đoạn được chứ Xin lỗi Tôi có hẹn với Uyển Nhi rồi Đảng Vinh cuối cùng cũng đuổi tới Hơi thở dồn dập vì thấm mệt Xem ra màn rượt đuổi này Có hơi mất sức Quách nhún vai thờ ơ xài bước băng qua làn đường bên kia Rất không bàng để ý đến hai người đang rằng co Sau lưng mình Đặng Vinh sắc mặt đen kịt, lườm Ninh Vi. Đâu phải là con nít. Cứ có chuyện rắc rối, liền chạy trốn chứ. Ninh Vi chỉ biết cười bất đắc dĩ. Đặng Vinh dõi theo bóng lưng đã khuất xa của quếch, lại nhìn xuống chiếc áo khoác vét trên vai của Ninh Vi. Muốn đưa tay giật xuống, lại e rẻ hành động thô lỗ của mình. Cô thấy đau lòng cho Hoàng Phong sao? Ninh Vi không vội đáp, sắc mặt càng lúc càng nhạt dần. Cô thẫn thờ nhìn ra phố xá ngoài kia, qua ô cửa kính, xài chạy một lúc lâu, cô mới thì thầm lên tiếng. Chính tôi, chính tôi là người biến anh ấy trở nên nóng nầy mất kiểm soát như vậy. Hoàng Phong mà tôi cùng trưởng thành, là một người niềm đạm, nho nhã, không hề biết so đo cao có với ai. Nhưng từ bao giờ, anh ấy biến đổi thành người tiêu cực nặng nề, áp lực gánh trên vai vì đoạn tình cảm này, thực sự là quá khổ sở. Nên đến lúc... Em quên hắn được rồi. Ninh Vy nghe như vậy mà lại gật đầu. Tay đưa lên khẽ khàng, lau dòng nước mắt, miệt mài chảy xuống khóe mi cô. Còn anh? Anh định khi nào trở lại Đà Nẵng? Tôi không muốn lưu lại tại đây. Ninh Vy lưu lại Long Thành cũng gần nửa tháng. Đồng lý cô chỉ đến đây giải khuây cùng với bà Win hai ngày cuối tuần. Nhưng Đặng Vinh và Quách cùng đến... Công việc mang theo khiến cô trong nhất thời Không thể quay trở về Đà Nẵng Mặc dù là mỗi ngày Nam Tuấn đều kêu gào Bảo cô quay về Hỗ trợ anh ta Không vội Trước mắt em về Đà Nẵng cùng với Khải Chính Chủ trì buổi cắt tinh tuyển chọn Người phát ngôn thương hiệu Và quay DVC Tôi còn phải ở lại đây Ăn cơm với mấy lãnh đạo ở Long Thành Để nhanh chóng đặt trụ sở Đại lý thương hiệu Lona Na Ừm Tôi hiểu rồi Ninh Vi cởi xuống chiếc áo vét Lúc này lọ thủy tinh trong túi áo rơi ra Nghĩ là đồ dùng của Quách Ninh Vi vội vã nhặt lên và cất lại Nhưng một giây sau đó Mùi hương thoảng qua trong xe Làm cho cô ngây người Đây chẳng phải là tinh dầu hương Nga Lê Và Y Lan Hòa Quyện Mà Hoàng Lễ đã dùng với cô lần trước sao Ngày đó Quách bỗng nhiên xuất hiện Nói cho cùng Vẫn không phải là sự trùng hợp Nghĩ đến chiếc mặt nạ vàng Cùng với loạt chuyện xảy ra trên người cô gần đây Lờ mờ ám mụi mà Uyển Nhi Thì thầm bên tay cô Độc dược gây mê Mà hưng hay là chính Hà Nhiên đã dùng Tất cả Quách này Anh ta rốt cuộc là loại người gì Cây này không khác nào thuốc kích dục Ninh vi đưa lọ thủy tinh Trong tay về phía Đặng Vinh Vì phản ứng bất ngờ cùng với lời thàng thốt của cô Đặng Vinh bàng hoàng Cho xe lách về bên lề Suýt thì va vào biển dẫn đường, anh lại phanh gấp, cả hai giật mình, lao người về phía trước. Anh điên sao? Anh không muốn sống sao? Ninh Vy tức giận quát lớn, thấy phản ứng của cô như vậy, Đặng Vinh lại càng buồn cười. Anh giật lấy lọ thủy tinh về tay mình, thay quách cất vào trong túi quần. Yên tâm đi, quách bản tính hơi quái gở, tuy nhiên, tôi có thể cam đoan, cậu ta không phải là yêu dâu xanh hay biến thái. Nhưng cậu ta Đêm đó ở quay Nếu thực sự là quách thì sao Nên vi chợt nhìn Đặng Vinh Có một cảm giác không nói nên lời Nhưng là Đặng Vinh Đã thay cô nói tiếp tinh giàu này Tác dụng dưỡng thần Xoa dịu những người thất tình Theo như quách lý giải Đó không phải là thuốc Giống như em nghĩ đâu Anh lừa ai thì được Nhưng mà tôi Tôi từng nghiên cứu về điều chế hương liệu. Tôi có thể rõ hơn ai hết. Hương liệu chính trong lọ tinh dầu đó. Bao gồm... Nó khiến... Ninh Vi chợt nghẹn lại có chút xấu hổ. Cô giọng thiều thào. Hoàng lễ đêm đó mạo phạm tôi. Đã xịt loại tinh dầu này. Mùi hương đó tôi không bao giờ quên. Quách quen biết với Hoàng lễ. Còn đúng lúc xuất hiện. Anh nói xem. Anh ta... Đảng Vinh bất thình lình kéo ghi sau gáy của Ninh Vi... Cúi người xuống và hôn nhẹ vào bờ môi của cô Đừng có luôn miệng Nhắc đến cái tên đó Có được không Ninh vi xấu hổ vội vàng đẩy Đặng Vinh ra Anh đừng có mà được nước làm tới Đặng Vinh buông tay ra khỏi chỗ sau gáy của cô Chợt nhớ đến vừa rồi cô bị anh đánh chúng Liền quan tâm Chỗ đàn ông sô sát Phụ nữ chen ngang lúc nào Cũng chịu thiệt Sau này đừng có làm vậy Còn có rau này sao Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chỗ em có thuốc thoa đúng không? Khi về nhớ thoa thuốc đấy nhé. Anh đừng đánh lạc hướng. Lọ tinh dầu đó. Nếu không phải tên Hoàng Lễ kia, hữu dụng càn chờ được mẹ con Hoàng Phong. Từ lâu tôi đã cho người chặt mất mấy ngón tay của hắn rồi. Ở Hoàng Thịnh khiến hắn trở thành một kẻ không có giá trị. Còn nữa, đêm đó em và tôi phát sinh chuyện đó. Em nghĩ xem. Là lỗi do đâu? Do cảm xúc? Hay là chính em mong mỏi tiến triển như vậy? Nói đến đây, Đặng Vinh chật trùm người xuống ghế xe. Sau đó lấy ra một tập tài liệu. Anh thẳng nhiên lật mở vài trang rồi đưa cho Ninh vi xem. từ cách của anh vô cùng đắc ý. Công ty chiêu huy trúng thấu. Xem ra em và ký viễn. Thu lợi không nhỏ. Cả hai còn ẩn danh đăng ký mở công ty. Mua vỏ niêm yết. Tình toán vô cùng lợi hại. Ninh Vy xem tài liệu bên trong lập tức đen mặt còn chưa kịp nói Đặng Vinh đã tiếp tục cướp lời của cô. Tư liệu em thu thập để đà kích Anna hay cả hồ sơ lập công ty ma cách thức thực hiện rất không chính thống. Nếu như tài liệu này rơi vào tay của Anna em nhất định bị trà đũa thê thảm. Đây là tội hình sự em nghĩ xem. Anna có muốn chương sủng Cơ hội này hay không chứ Đặng Vinh Anh nói như vậy là có ý gì Anh đùa dai rồi đấy Không hề đùa dai Uy hiếp em bằng cái này Em thấy ổn chứ Đặng Vinh dành lấy tập tài liệu về tay mình Nhách môi cười đắc ý Ninh vi mấp máy khóe môi Cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Nhìn thấy cô như vậy Đặng Vinh lại càng thích thú Anh tỏ ra lạnh nhạt, điềm tĩnh, cất lời với cô. Thông minh quá, sẽ bị thông minh hải. Nói cho cùng, ấy tôi rất ngạc nhiên khi em dùng cách tà đạo để đào sâu và đánh cắp dữ liệu mật, lại tạo cơ hội cho tôi. Thật là điên rồ. Ninh Vy bị chọc tức, dứt khoát kéo cửa và bước ra khỏi xe. Đặng Vinh tỏ ra không vội, anh nhàn nhã mở cửa xe và đi ra ngoài. Anh tựa vào cửa kính, Tay khoanh ngang trước ngực nói đuổi theo bước chân vội vã của Ninh vi ngăn cô rời khỏi đây đây là tội hình sự không đùa chơi được đâu Ninh vi quả nhiên hơi khượng lại hơi thở bắt đầu trở nên vô cùng gấp gáp Ninh vi à em quay lại đây Ninh vi quay đầu lại nhưng cô không bước quay về Tuy nhiên Đặng Vinh đối với cô vẫn vô cùng nhẫn nải anh trầm dãi di chuyển bước chân tiến về phía cô Giọng nói theo đó, trầm trầm vang lên. Tôi muốn, em ở bên tôi. Ninh vi nghe xong người giải, nói vậy là có ý gì? Anh ta yêu cô sao? Hay đây chỉ là cảm giác thắng lợi chinh phục? Một người như Đảng Vinh, quá khứ cửu hận và những thâm trầm toan tính, xác thực là kiểu người nguy hiểm. Một cô gái, đi tương tư anh ta, có khi trở nên điên giải. Tại sao? Lại là cô mà không phải là người khác chứ Anna dành cho Đảng Vinh một tình cảm sâu nặng Nếu như cô và Đảng Vinh là kiểu quan hệ đó Chính là đi tạo cục diện đối đầu với Anna Cô thực sự không muốn Em không có lựa chọn nào Em biết mà Tôi trước giờ thích thú với việc quy ước sai phạm của người khác Thành lợi ích thực tế Chỉ duy lần này Ngoại lệ Xoáy qua chuyện tình cảm Em phải hiểu cho trái tim tôi chứ Ninh Vi thoáng liếc mắt lườm Đặng Vinh Kinh khình không buồn tranh luận Ngoại lệ của hắn Đúng thật là dụng tâm Đặng Vinh rút chuồm chìa khóa Đặt vào lòng bàn tay của Ninh Vi Ánh mắt vô cùng tha thiết Khi về tới Đà Nẵng Nhờ em trông coi cửa nhà giúp tôi Ninh Vi bồi hồi, nhìn sâu thẳm vào cặp mắt đen lai lắng của đối phương, trong phút chốc, thực sự là cô muốn một lần được đắm chìm vào đó. Ninh Vi vừa đáp máy bay tới Đà Nẵng, cô liền nhận được tin công ty Chiêu Huy trúng thầu dự án khu nhà cấp 4 ở ID, Kỳ Viễn cũng kịp thời cập nhật tình hình thu lời, từ lượt nhập hàng của họ theo từng đợt mà Ninh Vi phát thảo trước đó. Chỉ có điều nằm ngoài dữ liệu Cô không thể nào phấn khích so với tưởng tượng về việc này. Đương nhiên là nhờ phúc của Đặng Vinh. Nghĩ tới hắn, cô lại nổi lên một cỗ đau buồn. Hắn đúng thực là khắc tinh hiện tại của cô. Ninh Vi. Ninh Vi giật này người, bàng hoàng quay người lại khi có người gọi tên cô. Là Quếch. Quách tay kéo vali Xài bước thật dài đi về phía cô đang đứng Về mặt của cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng Khi nghe anh ta gọi cô một tiếng Ninh Vi cửa nhạt Thật là trùng hợp Đâu có đâu Tôi được Đảng Vinh điều chuyển công tác Vừa rồi ngồi cùng chuyến bay với cô Nói đến đây Ninh Vi càng thêm ngỡ ngàng Nhưng cô không nói gì thêm Cùng với quách sóng bước ra ngoài bệ đường Tài xế của tôi đợi sẵn rồi Em đi đâu? Tôi tiễn em một đoạn. Quách vô cùng nhiệt tình quay sang nói với Ninh Vi. Một lần nữa cô vô cùng kinh ngạc, dù sao cũng không quen với việc được Quách đối xử nhiệt tình với cô. Ninh Vi đứng khượng lại, cô ý không sóng bước cùng với Quách. Tôi nghĩ mình không tiện được, cảm ơn anh. Tại sao chứ? Quách hỏi cô, một câu hỏi ngắn gọn và có hơi không ăn nhập vào cuộc trò chuyện của hai người. Bất quá Ninh Vi lại hiểu ý tứ của anh ta, hiểu ra câu hỏi của anh ta rơi vào mục đích gì. Dù rằng Ninh Vi đã cho đối phương thấy, cô không hề có thiện cảm với anh ấy, thậm chí là rất nghi kỳ. Tôi không có gì để nói với anh cả. Quách lúc này rất có ý. Anh muốn dây dưa, ánh mắt chiếu tướng vào cô. Bởi vì lọ hương liệu này có phải không? Bàn tay thon dài trắng trẻo của Quách đưa ra Giữa lòng bàn tay chính là lọ tinh dầu thơm Mà trước đó Ninh Vi đã nhặt được và đưa trả cho Đặng Vinh Ninh Vi nhíu chân mày Cô không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại vô nghĩa Cô dứt khoát và xài bước Quách không đuổi theo, chỉ nói theo thôi Ninh Vi xin lỗi Tôi không cố ý làm tổn thương đến cô Ninh Vi đứng khượng lại, bực bội Quay lại đáp trả ngay Tôi ghét vì loại người xa lạ như anh, gọi tên tôi như vậy, thân thiết lắm sao. Mà còn nữa, giữa chúng ta ngoại trừ công việc, tôi chả muốn dính dáng gì đến anh cả. Anh không cần phải nhắc chuyện gì khác, thì coi như không có lỗi lầm gì với tôi. Quách chậm rãi tiến về phía Ninh Vi, vè mặt thâm trầm. Tôi hiểu chứ, nhưng mà có chút thay đổi. Kể từ sau khi em rời Long Thành. Anh nói linh tinh cái gì thế à Quyền Nhi không phải là cô gái mà tôi cần tìm. Ninh vi này, tại sao tôi lại không sớm nhận ra điều đó chứ? Ninh vi nghe xong ngây dài, đối diện với Quếch luôn là một cảm giác bí bách mà cô vô vàn khó diễn. Cô sợ hãi và mông lung. Tôi không thích bàn về chuyện của quá khứ, càng không muốn nhớ đến điều gì. Tôi về nước là muốn khởi đầu một cuộc sống mới. Anh và Đạng Vinh đều khiến cho tôi thực sự chán ghét. Ninh Vy nói hết câu liền rời đi, lần này cô đi một cách quyết liệt, không muốn cho Guách có cơ hội dây dưa thêm với cô. Từ phía xa, taxi trông thấy cô cũng kịp thời tấp vào bệ đường, Ninh Vy nhanh nhẹn mở cửa và ngồi vào trong xe. Qua gương chiếu hậu, trông thấy được vẻ mặt ưu tư kỳ lạ của Quách. bất giác cõi lòng cô lại nhộn nhào khó chịu. Rốt cuộc quá khứ đáng sợ đến mức nào? Bọn họ cứ không ngừng gợi nhắc đến để giày vò trái tim của cô. Ninh Vi về đến chung cư em thì nhận được quản lý thông báo việc cô phải trả phòng trong ngày. Họ thậm chí sắp xếp nhân viên vận chuyển làm công tác dọn nhà giúp cô một tay. Đương nhiên Ninh Vi biết là nhờ phước của ai đầy cô rơi vào bước đường này. Ninh Vi cũng hiểu rằng cô dần dần không còn lựa chọn nào nữa. Chuyện cô và Kỳ Viễn nhập hàng thuận lợi Vào thời điểm này cũng không cần bởi vì cô mà gặp bất cập thậm chí là rủi ro pháp lý. Đã như cô không tránh khỏi móng vuốt của Đảng Vinh thì cô tạm để mình nhún nhường tìm cơ hội. Cô tin rằng mình sẽ ứng phó được. Ninh vi dọn nhà vô cùng đơn giản và nhanh gọn tuy nhiên vẫn làm kinh động đến hàng xóm. Nguyên bước ra khỏi phòng nhìn cô bằng cặp mắt vô cùng thẫn thờ Kìa chị Vy! Chị phải đi à Nhưng mà chị đi đâu Em biết mà Không cần phải dò hỏi chị Đúng Em là em họ của chị Tuyền Thật tình em không muốn giấu chị Nhưng Bọn em không hề thân thiết Như, như chị nghĩ đâu à Tôi ghét sự giả dối và phản bội Chúng ta từ sau này Không còn là bạn bè của nhau nữa Em hiểu Nguyên lúc này cúi gầm mặt xuống. Ninh Vi quay phát người kèm theo một câu. Tôi đi đây. Nguyên hơi trầm lặng nhìn theo bóng lưng của Ninh Vi về đến căn hộ Đặng Vinh sinh sống. Ninh Vi mệt nhoài, ngàng người xuống ghế sofa. Tâm tình của cô nặng chịu. Mặc dù ý của anh Phú muốn đưa cô về biệt thự lớn nhưng Ninh Vi lại hiểu rõ vai trò của cô. Cô không nghĩ bản thân nên xuất hiện ở đó. Chịu đựng sự dèm pha nặng nề. Cô ở đây có khi bí mật giữa hai người sẽ được cất giấu lâu hơn một chút. Đặng Vinh gọi về cho cô, hỏi thăm tình hình nhưng bên đó có vẻ bận nên chỉ qua loa dặn gió cô một vài câu. Ninh vi mặc kệ, cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu thật dài thời gian bôn ba vô cùng mệt mỏi. Màn đêm tĩnh mịch, hơi thở đều đều vang lên Ninh vi bước bối khó chịu Nghe thân thể nặng nề và nóng bức, cô hất chiếc chăn trên người xuống, lẫn nghiêng người, trong vô thức bị một vật nặng phủ lên người cô. Cô mở bừng cặp mắt, xuống hết sức bình sinh, vùng tay tát thật mạnh vào khối đen trước mặt. Bốp! Trong căn phòng tối om tĩnh lặng, phá lệ, vỡ tan. Đối phương lật người, vỡ tay bật đèn ngủ, vẻ mặt căng thẳng. Em có cần đánh bạo thế không chứ? oang váng thật đấy. Đặng Vinh lúc này thở thì một tiếng, Ninh Vy vội vàng ngồi dậy, trong khoảng sáng cố chiếc đèn ngủ bằng pha lê, gương mặt góc cạnh nam tính của Đặng Vinh hiện ra trước mắt cô. Cô vuốt ngực, nhẹ nhàng thở ra. "Đặng, Đặng Vinh, sao anh lại về rồi?" Cô vậy mà nhàn nhạt hỏi một câu, đương nhiên, vẻ mặt lúc này đã dẹp bỏ sự ngỡ ngàng cần có. Đặng Vinh hơi thất vọng chỉ xoa nhẹ thái dương. Ngày mai lại đi, bởi vì thầy nhớ em nên tôi muốn về xem em thế nào. Ninh Vy im lặng. Sau không mở đèn ngủ chứ, em lại không hề ngủ ngon trong khoảng tối kín mít bao trùm như thế. Hoáng hồ. Đúng vậy, Đặng Vinh từng biết cô từng trải qua biến cố tâm lý, ngủ trong tình trạng này khiến bản thân cô càng bí bách. Và áp lực đè nặng Ninh vi cuối gầm mặt Nghĩ rằng cô cứ như vậy ủ rũ phớt lờ hắn Nhưng thật sự không ngờ được Lúc cô ngầm mặt lên Cánh tay cũng kịp thời đưa ra choàng về sau gáy của Đảng Vinh Kéo gì cô lại Sau đó cô mãnh liệt cưỡng hôn hắn Đặng Vinh ngỡ ngàng một nhịp Nhưng rất nhanh sau đó cũng kịp phản ứng Ôm gì lấy cô vào lòng mình Sau đó hai người lại trao nhau Một nụ hôn sâu và vô cùng cuồng nhiệt Một cỗ rung động chưa từng có Nhanh chóng đánh cục lý trí còn sót lại Đặng Vinh dùng người theo bản năng Bàn tay luồn vào chiếc váy của Ninh Vi Hơi thở phà vào gáy của cô Mang theo dục vọng sâu đậm Sao thế? Có chuyện gì với em sao? Hắn không thể nào không hỏi cô Bởi vì cô đêm nay rất lạ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 tập 10 và tập 11 của câu chuyện này để chúng ta cùng nhau kết thúc bộ truyện dài của tác giả Lệ Đăng nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc